Quý vị nghe Cô giáo Liên chuyện huyền bí của tác giả Nguyễn Hữu Phùng Nguyên do Hà Đan Vật Tibu diễn đọc Mây bò trên đỉnh núi sương mù trắng đục bao phủ Khiến tôi không nhìn rõ con đường treo leo dưới chân Sáng mùa hè mà tôi cảm thấy lạnh buốt. Bất giác tôi dùng mình Lần đầu tiên đi công tác miền núi Tôi đã tự hứa phải tới một nơi thật hẻo lánh, Phải dẫn thân, phải dẫn thân Câu cửa miệng của sếp Đầu tuần tôi lấy giấy giới thiệu lên vùng núi này Sau khi thu xếp Vẫn thấy còn vướng một chuyện Có bà cụ ở Thái Bình Mẹ của bốn chiến sĩ Lên tòa soạn tôi kêu cứu Vì bị người ta chiếm đất Phải ra túp lều ngoài đê ở Tôi tiếp nhận đơn của bà Hẹn thứ năm này sẽ viết bài Nhưng Mình đi công tác thì ai tiếp đây Thằng Trung cùng ban thời sự với tôi Bảo Có gì đâu Mày để tao tiếp bà cụ cho Về nhuận bút thì chia đôi Tôi yên tâm lên đường Ông trưởng phòng giáo dục huyện vùng cao Nói phà hơi rượu vào mặt tôi Nhà báo muốn viết về đề tài giáo viên cắm bán Thì phải đến trường săn trái Trước kia Cô giáo nào cũng kè kè một lọ đường Để nhờ học sinh đến lớp Bây giờ thì khá rồi Cô giáo chỉ đến muộn 5 phút Là học sinh đứng cả ra cửa lớp ngóng chờ Đây đến đó cũng không xa đâu Chỉ gần một tiếng đi bộ thôi Để tôi vẽ đường cho Nên đi ngay đi Kéo các thầy cô lên lớp hết Tôi toát mồ hôi trong cái lạnh ngọt lành Của buổi sáng tinh mơ Mùa hè vùng cao Tiếng chim cu gáy gù như hòn sỏi Ném vào bầu không khí lặng như tờ Tôi giật mình khi thấy một cô gái đứng phía trước Mờ ảo trong làn sương mù Tưởng gần mà hóa xa Giọng nói cô gái Như vang lên từ một thế giới nào khác Chào anh Có phải anh lên trường săn trải không Tôi bảo Phải đúng rồi Chị cũng lên đó hay sao Em là Liên Giáo viên của trường săn trải Hôm nay em phải có mặt Để lên lớp tiết một đấy Nhưng gia đình em có việc bất ngờ nên em phải ở lại. Em nhờ anh nhắn với thầy hiệu trưởng là em xin nghỉ buổi dạy sáng nay và mấy hôm nữa. Sau đó gia đình em sẽ lên nói rõ lý do. Được không anh? Tại sao không? Tôi sẽ làm việc với thầy hiệu trưởng mà. Qua làn xương mờ ảo, cô gái cười để lộ hai lúm đồng tiền. Vậy em nhờ anh một việc nữa. Anh cầm hộ giúp món quà này. Cho Hơ Lim, học sinh lớp 4A em chủ nhiệm Anh nhắn với Hơ Lim là cô giáo Liên Mong Hơ Lim hãy tập vẽ nhiều vào nhé Cô gái đưa cho tôi một hộp bút chì màu Tôi thoáng thấy những ngón tay hồng hào của cô còn vương mực tím Rồi không thấy cô đâu nữa Cô biến mất trong xương mù. Thầy hiệu trường trường san trải Sau khi biết tôi là nhà báo Mừng quính lên Ông vội vàng cầm chiếc ấm đã xứt vòi pha trà bảo Anh đừng cười nhé Thiếu thốn đủ mọi bề Ngay cả nước cũng phải rẻ sẻ Khổ nhất là các cô giáo Thế mà nhiều cô bám trụ ở đây hơn 10 năm quên cả lấy chồng Tôi bảo Nhưng sở giáo dục hứa Chỉ phải đi nghĩa vụ có 3 năm thôi mà Thì người ta hứa vậy thôi Xong rồi quên luôn Nói thật nhé Giáo viên của tôi đã hai người bỏ mạng Ở vùng sâu này Một chết vì lũ quét Một vì tai nạn giao thông Thầy hiệu trưởng nhìn đồng hồ Rồi ra cửa ngóng Chắc có chuyện gì rồi Đến bây giờ Liên vẫn chưa tới Tôi chợt nhớ Vội nói À hồi sáng tôi có gặp cô giáo Liên trên đường Cô nhờ nói với thầy, xin nghỉ buổi dạy sáng nay và mấy ngày tiếp theo vì có việc bất ngờ trong gia đình. Cô còn nhờ chuyển cho em Hơ Lim, học sinh lớp 4A, hộp bút màu này và dặn phải tập vẽ nhiều vào. Thầy hiệu trưởng thở phào À vậy hả, nếu anh không nói ngay thì tôi nghĩ Liên gặp chuyện gì rồi. Đi dạy 5 năm nay Liên chưa bao giờ chậm một phút, chưa bao giờ sai hẹn. Chưa bao giờ thất hứa <cười> Chỉ thất hứa với tuổi xuân của mình Chưa chịu lấy chồng Đấy, anh thấy không Hứa mua cho cô học trò hộp trì màu Là mua ngay Người chưa lên tới mà bút chì đã có mặt Xin lỗi anh nhé Ngồi chơi một tí Để tôi đi sắp xếp giáo viên dạy thế Và đưa hộp chì cho hơ liên Một lúc sau thầy hiệu trưởng quay lại Trên tay cầm một nhánh lan rừng Thầy cười bảo Nhà báo chờ hơi lâu phải không Hơ Liêm đã bắt tôi đợi Để nó chạy về nhà lấy nhánh lan này Lên gửi tặng cô giáo Liên Nó bảo Cô đã hứa cho nó hộp bút chì, Còn nó cũng muốn thực hiện lời hứa tặng cô nhánh lan rừng Phiền anh trên đường về thành phố Ghé qua nhà Liên Ở ngay bên xe thị trấn Simacai Chuyển dùm cành lan Và nhân tiện xem tình hình gia đình cô ấy Có chuyện gì không Tôi lo quá Mà Liên cũng đáng để cho anh viết một bài báo đó Sau nửa ngày tìm hiểu, ghi chép Tôi tạm biệt thầy hiệu trưởng Đến bến xe thị trấn Simacai Tôi hỏi thăm đường vào nhà Liên Tôi sởn da gà Khi nghe tiếng kèn đám ma Trên bàn thờ, ảnh một cô gái trẻ đang mỉm cười Nụ cười có lúm đồng tiền Tôi muốn quỵ xuống khi nghe người nhà bảo Liên đã mất trong một tai nạn giao thông Khi từ trường san trải về thăm nhà Tôi có nghe lầm không? Sáng nay tôi vừa gặp Liên Cầm hộp bút chì màu từ bàn tay còn vương mực của Liên Hay còn có một cô giáo Liên nào khác Nhưng gương mặt trong bức ảnh thờ này Đúng là đã nói chuyện với tôi nơi dốc núi Tôi run dẩy đặt nhánh lan lên bàn thờ Và đi vội ra bến xe Sau chặng đường dài Vừa đặt chân tới tòa soạn Cô thường trực đã xa xả Sao cháu không giữ lời hứa với bà cụ ở Thái Bình Tội nghiệp bà cụ đứng chờ cả ngày Tôi cúi đầu Gọi điện thoại di động ngay cho Trung Sao mày không tiếp bà cụ Thái Bình như đã hứa Trung cười Nói một câu rất ơ hở À tao quen mất Thôi Ra hải sồm uống bia hơi Tao chịu phạt Tự dưng tôi muốn ứa nước mắt Tôi bỗng muốn bắt xe Trở lại trường san Trại Nơi của những người như cô giáo liên, quên cả tuổi thanh xuân của mình, tận tụy với nghề nghiệp, giữ lời hứa với đứa học trò nhỏ của mình, ngay cả khi đã xa lìa cõi sống. xin mời quý vị nghe con ma học trò do nhà bên suối và Hà Đan diễn đọc vừa mới chân ướt chân ráo vào lớp mười. Mấy cô học trò trường minh khai đã bị lôi cuốn với một truyền thuyết của trường. Chuyện kể rằng, đã lâu lắm rồi, có một cô học trò bị mất tích một cách kỳ bí ngay tại chính môi trường này. Hằng đêm, người ta thường thấy một hồng hoa nữ sinh thường lãng giảng ở khu hành lang trên lầu, lỡn giỡn quanh cái bàn thờ đặt sau cái đồng hồ chính của trường. Người ta còn nói rằng, có một số người đi thăm dò, khám phá, cũng không thấy trở về. Truyền thiết đó ám ảnh lũ học trò trường Minh Khai suốt 90 năm qua. Để tránh những điều bất chắc có thể xảy ra, nhà trường đã ra lệnh khóa hành lang đó và cấm mọi người qua lại. Đó là câu chuyện mà vừa vào trường tôi đã nghe thấy từ các anh chị ma cũ kể lại ngay trong ngày đầu tiên nhận lớp. Lòng đang còn bán tính bán nghi thì tôi giật mình khi nhìn thấy một dòng chữ khắc trên mặt vàng đã gần phai mờ, kiểu chữ rồng bay ngày xưa, Gia Long năm 1937. Thở một cái thật dài, như để trút bỏ hết sự sợ hãi, tôi thầm nghĩ, người ngồi tại vị trí này 65 năm về trước, còn hay đã mất? Tôi, một học sinh lớp 10 mới vào trường, vốn khao khát được thấy ma bấy lâu, đã quyết định, cùng với hai đứa bạn thân, đi tìm hiểu sự thật trong một đêm mưa phùn rã rích. 9 giờ tối, giả vờ là học sinh của lớp học đêm, ba đứa chúng tôi đã qua mặt được bác bảo vệ để vào trường. Ngôi trường rộng mênh mông với những đám cây to rù rì khoáy động màn đêm. Cành lá nhỏ, những là nước mưa thấm ướt vai áo. Và chỉ mới đến trường được ba buổi, chúng tôi chẳng biết đường đi nhỏ ngắt gì cả. Các lớp học thêm buổi tối vẫn sáng đèn khu B, nhưng vị trí cái đồng hồ lại nằm bên khu A, không có lớp học, nên chúng tôi phải lẻn vào. Ánh sáng mờ tối, lại gặp hôm trời bão, trăng không có mà đèn đường cũng hỏng. Chúng tôi phải dựa vào tí ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại di động, giờ đang ướt nhét mồ hôi trong tay tôi. Giải hành lang sâu hùng hút, càng đi, càng chìm dần trong bóng tối. Lớp học như những hộp diêm với kiểu thiết kế cổ xưa Ba đứa con gái co rúm người vào nhau sợ hãi Nhít từng bước, Cứ thế mà tiếng dần Mưa rít lên như tiếng mèo kêu đói Bả ướt người chúng tôi theo luồng gió mạnh đến nổi da gà Chờ có tiếng gió vột qua Một cái gì đó long lá nước kề vai tôi Hai đứa bạn dường như cũng nhận thấy điều gì đó bất ổn Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không hét lên Nếu gây ra tiếng động Chúng tôi có thể sẽ bị phát hiện Mới vào trường không thể để bị đuổi học Vì con ma này được Tôi dùng chiếc điện thoại thay đèn soi nhưng không thấy gì Có lẽ chỉ là một luồng gió mạnh bất thường Rồi lúc ấy lại có một cái gì đó vụt qua mặt chúng tôi một lần nữa Lần này thì bọn tôi hoảng sợ thật sự, bám chặt vào nhau, kinh hãi. Vài giây sau, chúng tôi mới nhận ra đó là hai con cú đêm. Sau một hồi dọ dẫm, chúng tôi đến được cầu thang dẫn lên lầu 2. Lối đi đã được chặn lại bởi một cái cổng cao ngang mũi. Cổng hóa, chúng tôi buộc phải leo qua, dồn hết can đảm tay nắm chặt mấy củ tỏi trong đầu gian lên lời đồn đại ai bước qua cánh cổng đó sẽ không trở về tôi đánh liều xuân phong trước không quên dặn hai đứa bạn nếu không thấy tôi lên tiếng thì phải lập tức kêu cứu người run rẩy tôi bám lấy cạnh cao của cánh cổng đu người leo lên rồi từ từ buông người xuống phía bên kia chân chạm đất tôi gọi khẽ qua đi hai đứa bạn tôi có lẽ đang chắp tay cầu trời cho tôi bình yên vô sự. giờ nghe tiếng tôi mừng hớm cũng làm theo tôi leo qua cánh cổng. leo qua rồi mà chúng tôi còn sợ đến nỗi chân không đứng vững, mồ hôi toát ướt dù trời se lạnh. qua khỏi cái cổng chặn đầu cầu thang, chúng tôi thấy phía bên trái là căn phòng có cái đồng hồ đã được khóa chặt lại, không có cách nào mở ra. Chúng tôi định bỏ cuộc Trở về thì Ba đứa lai lên khiếp hãi Khi thấy một bộ bàn ghế lù lù trước mặt Hiểu một một trong trí óc tôi Là một cô gái đang ngồi học trong im lặng Với mái tóc xõa dài che khuất khuôn mặt Sau một hồi lấy lại bình tĩnh Chúng tôi mở mắt to nhìn kỹ Thì hình như là một tấm bài vị Đặt trên một bàn thờ thấp Chúng tôi hồi hộp tiến lại gần và nhận ra đó là một cái bàn củ kĩ bên trên dựng một tấm bảng đen thường dùng bởi học trò to hơn quyển vở học thoáng trong như một tấm bài vị trên bàn thờ bốn góc vàng đã bị mọt ăn gần hết còn tấm bảng đen chi chít chữ lâu nay đã lu mờ bám đầy bụi và mạng nhện trông như một khuôn mặt với cái đầu tóc bù xù Sau này trong một dịp nói về lịch sử của ngôi trường và lời đồng đại về hồng ma, thầy Hà đang nói với cả lớp chúng tôi, Ma quỷ ở đâu ra sẵn cho các em thấy như vậy? Trường xây đã hơn 90 năm rồi, hành lang tầng trên gỗ đã mục gần hết, dẫm lên có thể sập. bàn giám hiệu sợ tai nạn có thể xảy ra, nên chặn cầu thang để học trò không lên được. Thế rồi chẳng biết cái đứa danh mãnh đứng hàng thứ ba sau ma quỷ nào đó tung ra cái tin đồn là có ma rồi có cái ban thờ trên lầu hai khu A. để rồi từ đó một đồn mười nhà trường cũng chẳng cải chính làm gì để cho tụi bay khỏi mò mẫm lên đó nghịch ngợm nguy hiểm ma với quỷ gì. Bà đứa chúng tôi biết nhìn nhau những cười đồng lõa.